chương 548, anh ta còn định hỏi Lâm Uyển về việc liệu cô có thể đưa anh ta về thăm nhà mẹ đẻ để anh có thể khám bệnh cho cô ấy. Giang Ánh Nguyệt hơi do dự, rồi tiếp tục hỏi, "Vậy chúng tôi có thể đổi lấy gì?" Lâm Uyển giải thích, "Bây giờ chỉ có khoai lang tươi và khoai lang khô thôi. 3 cân khoai lang tươi đổi được 1 cân khoai lang khô. Nếu các cô muốn 3 cân khoai lang khô có thể đổi lấy 1 cân bột mì của các cô, nhiều đại đội ở nông thôn khi phân chia khẩu phần ăn, thường quy định 5 cân khoai lang tươi sẽ đổi được 1 cân lương thực. Lâm Uyển nghĩ rằng dù sao các cô cũng không có nhiều bột mì, nên nếu cho thêm vài cân khoai lang tươi cũng chẳng sao. Khoai lang tươi mới thu hoạch rất ngọt, ngon hơn khoai lang khô nhiều. Nếu bảo quản kỹ còn có thể để dành được 2 3 tháng, đủ để qua mùa giáp vụ, khi không còn lương thực dự trữ. Giang Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi nói, "Thật ra, một cân bột mì có thể đổi được 4 cân lương thực phụ." Lâm Uyển nhìn cô, không hiểu ý của Giang Ánh Nguyệt. Cô nghĩ thầm, nụ muốn đổi 4 cân khoai lang khô cho một cân bột mì thì thật kỳ quặc. Đối với người dân nông thôn Họ ăn khoai lang khô không phải vì thích mà vì không có gì khác. Một cân bột mì chẳng đủ làm gì, sao có thể đổi lấy 4 cân khoai lang khô? Giang Ánh Nguyệt cảm thấy rất khó chịu khi nhìn Lâm Uyển. Nếu là người khác, cô có thể nở nụ cười cầu xin một chút. Nhưng với Lâm Uyển thì cô không thể. Cô còn nhớ năm đó khi Lâm Uyển đến trường ép cô phải rời xa Lục Chính Kỳ. Giờ nghĩ lại, Dương Ánh Nguyệt không khỏi cảm thấy tủi thân, nhục nhã dâng lên trong lòng. Lâm Uyển nhìn thấy sắc mặt của Dương Ánh Nguyệt có chút thay đổi, nên cũng không muốn tiếp tục trao đổi nữa. Cô mỉm cười, nói: "Thôi, các cô thử đến tìm bí thư hoặc đại đội trưởng xem. Nhà họ có đặc quyền hơn chúng tôi." Dương Ánh Nguyệt kéo Vương Phương Phương đi, tay cầm túi lương thực rời đi. Trên đường, Vương Phương Phương nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cô bạn, liền an ủi, "Ánh Nguyệt, cậu đừng giận, giờ cô ta là bác sĩ, cả đại đội đều cần cô ta." Giang Ánh Nguyệt không đáp, chỉ im lặng, hai người họ đến nhà Lục Trường Hữu, nhưng vợ Lục Trường Hữu ngay lập tức từ chối, "Nhà tôi không cần bột mì đâu." "Cả nhà tôi làm gì có ai thiếu bột mì chứ? Bà ta cũng rất tinh ý." mở lời như Vậy để không ai phải tốn công sức vì mấy cân bột mì. Hơn nữa, chồng bà ta là bí thư đại đội, nhà bà ta đâu thiếu gì lương thực, rằng ánh nguyệt và Vương Phương Phương lại đến nhà Lục Trường Phát. Vợ ông ta chỉ đồng ý đổi 2 cân khoai lang khô, cao lắm là được 9 cân khoai lang tươi. So với Lâm Uyển, rõ ràng nhà bà ta không hào phóng bằng, Vương Phương Phương thở dài, nói, người dưới nông thôn không hề muốn chào đón chúng ta, thôn của họ tự tạo ra một vòng tròn khép kín, người ngoài như chúng ta căn bản không thể bước vào.